Quý vị, lời thú nhận cót ở trong hồ sơ. Này mày ở xa mới đến, mắt không trông thấy, sao mày dám kêu xin bậy đạ? Đáng lẽ phải chỉ tội, nghĩ tình thương anh, hãy tạm cho, không chấp đơn. Tiết phu nhân nghe đọc đến đó nói: Thế là không cơ việc này ở trong kinh. Lại mất cho họ một cái lễ lớn, thì còn có thể xét lại mà kết án nhẹ. Bây giờ bà phải lo liệu mau linh, không thì cậu cả sẽ khổ. Tiết phụ nhân nghe nói bảo thằng nhỏ đi xa rồi mua chuột được viên tri huyện. Tiết hoa nhờ vậy thu xếp xong xuôi. Sau đó tri huyện ít thể ra thông đường xét xử, sai gọi tất cả hàng xóm nhân chứng bà con người chết và tiếp bàn ở nhà giam đến. Tên thơ lại gọi tên từng người xong, chị huyện liền gọi lính lịch địa phương đến đọc lại khẩu cung hôm trước, lại sai gọi mẹ người chết là bà Vương và chúng người chết là Trương Nhị đến. Bà Vương vừa khóc vừa thưa. Chồng con là trực đại, người ở xóm Nam, chết đã, đã 18 năm nay, con đậu và con thứ hai cũng đều chết cả, chỉ còn trơ trọi đứa con vừa chết thì là Trương tam, năm nay 23 tuổi chưa có vợ, vì nhà con nghèo không có gì nuôi sống, mời cho nó đi làm hầu rượu ở trong quán rượu của ông Lý. Hôm nọ vừa chưa, chủ quán rượu sai người đến bảo, con bà bị người ta đánh chết rồi. Quan lớn đèn trời soi xét cho, con thực hồn vía lên mây, liền chạy đến ngươi, thỉnh cháu nó vỡ đầu. Máu chảy linh láng, nằm thở thoi thót. Hỏi nó nó không nói được nữa. Một chốc thì chết. Còn toàn nếu lấy thằng vô loại này, liều mạng với nó. Nói đến đó, bọn nha dịch quát một tiếng, bà Phương liền lệ lục mà nói. Xin con lớn đèn trời minh oan cho, con chỉ có một đứa con ấy thôi. Viện tri huyện bảo, mộ hãy xuống đi. Ngài gọi chủ quán họ Lý hỏi, tên Tam Trương làm thuê quán này phải không? Lý Nhị Thưa, bầm không phải làm thuê, mà làm mà người hầu rượu ạ. Hôm khám xác chết, mày nói tiếp bàn cầm bát đánh chết Trương Tam. Có phải chính mắt mày trông thấy không? Dạ, lúc đó con đang đứng bên quầy tán hàng. Ngài nói là ngoài phòng khách gọi rượu. Một chút nghe có tiếng kêu, ngu rồi, đánh bị thương rồi. Còn là chạy ra thì thấy Trương Tam nằm dưới đất, không mà nói năng được nữa. Còn liền là một mặt địch chỉnh lý dịch địa phương, một mặt tả sai người đi báo với mẹ anh ta. Còn là những việc họ đánh nhau thế nào, thật cả còn không rõ. Xin là quan lớn hỏi những người uống rượu sẽ biết ạ. Viên tri huyện quát, lúc sơ thầm, lấy khẩu cung, mày nói chính mắt mày trông thấy, sao bây giờ lại nói không? Dạ, hôm đó còn khiếp sợ mất vía nên là chót nói nhàng. Bọn là nhà dịch lại quát, không cho nói nữa. Viện tri huyện gọi ngô lương hỏi. Mày à, cùng họ uống rượu ở một chỗ phải không? Kiếp bàn đánh người như thế nào? cực khai cho thật. Dạ, hôm đó còn đang ở nhà thì cậu Tiết này à, mời đi uống rượu. Cậu chỉ rượu không ngon, đòi đổi rượu khác. Trường tàn mà không chịu cậu thiết nổi giận. Cầm bát rượu hắt lên mặt anh ta, không hiểu vì sao cái bát lại va phải đầu, chính mắt con đã chồng thấy như thế ạ. Nói bậy, hôm trước lúc khám sát, tiết bàn tự nhận là cầm bát đánh chết. Mày cũng bảo chính mắt mày trông thấy, tại sao hôm nay lại nói khác, lính đâu, phả vào miệng đó. Bọn nha dịch dạ vân toàn lại phả miệng, ngô lương kêu vang. Quả thật là tiết bàn không hề đánh nhau với chân ta mà chỉ giơ tay đè vỡ bát rượu va vào đầu anh ta. Xin lão quan lớn làm ơn hỏi lại thiếp bản thì rõ tri huyện gọi tiếp lên hỏi: "Mày con Trương Tam có hiềm thù gì không? Tại sao nó chít? Cứ thật đi." Dạ, xin quan lớn nà thương cho con nhờ. Con thật không hề đánh anh ta, chỉ vì anh ta không chịu đổi rượu, con cầm bát rượu hất xuống đất, không nhỡ tay bát vào đầu." Còn à, vội vàng bịt lấy chỗ chảy máu, ngờ đầu à, bịt mãi không được mau ra nhiều quá, một chút thì chết ạ. Hôm trước lúc khám sát, còn sợ quan lớn đánh, lên nói cập bát đánh anh ta, xin đã quan lớn giọng thương cho ạ. Viên chi huyện quát, cái độc ngốc, hôm trước ta hỏi mày tại sao đánh nó, thì mày khai là tức nó không chịu đổi dựa mà đánh, thế mà mày lại nói là nhỡ tay và vào nó. Viên tri huyện vờ làm bộ đòi đánh đập kìm kẹp, tiết bàn cứ một mực, mực nói như vậy. Viên tri huyện gọi người khám sát chết đến hỏi, hôm trước ở chỗ khám sát chết, ghi chép thương tích thế nào? Mày nói cho thật. Dạ, hôm trước khám thay trường tam, trong người không có thương tích gì cả, chỉ là ở thóp có một vết thương do đồ sứ chạm phải, dài một tất bảy phân, sầu năm phân toạc ra. Sườn ở chỗ thóp đập vỡ ba phân, quả thật là bị va chạm thành thương ạ. Chi huyện đem đối chiếu với giấy ghi thương tích hôm trước thì giống hẹp nhau, biết rằng bọn thư lại đã sửa cho nhẹ đi, nhưng cũng không bất bẻ gì liền gọi ký tên cho qua chuyện. Bà Phương vừa vang vừa khóc. Quan lớn đèn trời soi xịt, hôm trước nghe nói còn là có nhiều thương tích nữa. Sao hôm nay thương tích đều đi đâu mất cả? Mộ kia nói nhãn, giấy ghi thương tích còn rảnh rảnh đó, mộ không biết à? Rồi gọi chúng người chết là Trương Nhị lên hỏi. Cháu anh chết, anh biết anh ta bị bao nhiêu vết thương không? Trương Nhị vội vàng thưa. Dạ, chỉ có một vết thương trên đầu thôi ạ. Có thế chứ? Liên tội thư lại đem giấy đi thương tích xác chết cho mụ phương xem, lại bảo lý dịch địa phương và chú người chết chỉ cho mụ ta rõ. Hiện có bà con và người chứng kiến ở chỗ khám xác chết nhận rõ ràng không có chuyện đánh nhau, cho nên không thể gọi là ẩu đả được. Quan huyện bảo mọi người ký tên vào cho là nhập nhữ làm chết người, giam tiếp bản lại chờ ngày chỉnh lên quan trên. Còn các người khác thì giao lýtịch địa phương nhận về sau đó quan huyện cho tan hầu Mộ Vương khóc lóc kêu la ẩ Mỹ tri huyện bảo bọn nha dịch đuổi cổ có cả Trươngị cũng khuyên Mộ Vương cháu nó quả thực vì nh nhỡ mà chết sao bà lại phạ cho người ta quản lớn đã phần sự sáng suốt đừng có làm ẩm Mỹ lên tiết hoa ở ngoài Nghe rõ ràng rất mừng sữ, liền sai người đưa tin về nhà, chở cho quan trên phê xuống, y án thì sẽ tìm cách chuộc tội. Còn anh ta thì hãy ở lại chờ tin. Bỗng nghe người đi ngoài đường xôn xao nói với nhau. Có bà quý vị nào chết, nhà vua không ra chiều ba hôm. Tiết Khoa nghĩ bụng, chỗ này cách nơi lăng tập nhà vua không xa, chỉ huyện phải lo công việc đắp đường xá. Chắc rằng không thể sẵn sàng mà lo việc mình, mình còn nán lại cũng vô ích. Tiết hoa bèn vào nhà giam bảo anh, anh hãy yên lòng chờ đợi, em về nhà ít hôm sẽ đến. Tiết bèn cũng sợ mẹ buồn, liền dạng về nói lại, còn là không có việc gì, cần phải lên hầu cơ quan ít lâu nữa, rồi à sẽ được về nhà. Nhưng đừng có tiếc tiền. Tiết Khoa để lý tưởng ở lại trong non, còn mình thì về nhà gặp tiếp Phu Nhân kể chuyện quan huyện thương tỉnh như thế nào, xét đoán như thế nào, cuối cùng Tiết Án là vô ý làm chết người. Sau này chỉ mất một ít tiền cho bà con người chết, chờ cấp trên cho phép chuộc tội, thế là ổn hết. tiếp Phu Nhân nghe nói cũng tạm yên lòng, bảo, ba cả đang mong chóng về trong non việc nhà. Bạch Định ngả sang tạ ơn bên phụ giả, và lại chu quý phi vừa mất, bên ấy hôm nào cũng phải vào cung dự lễ tang, trong nhà cũng mà chẳng còn mấy người. Bạch Định ngả sang bên sỉ chốc nom hộ và làm bạn cho vui. Nhưng nhà mình chẳng có ai được trở về thấy hay lắm. Cháu ở ngoài nghe nói là giả quý phi mất nên là mới vội về. Quý phi nhà ta đang khỏe mạnh thế. Sao lại nói mất? Hai, năm trước cả quý phi đã đau một lần rồi lại khỏe. Lần này không nghe nói đau yếu gì, nhưng nghe nói mấy hôm gần đây cô bên phủ không được khỏe, hệ nhắm mắt là mơ thấy quý phi, mọi người trong nhà đều lo lắng, nhưng đến khi dò hỏi thì quý phi chẳng có việc gì. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.